Anh xin được mến gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh chuyện đêm khuya. thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện mà kinh dị có tựa đề Làm dâu nhà họ Quách của tác giả Hoàng Kiên. thưa quý vị, Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả cùng với ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay mỗi đêm trên kênh YouTube Chuyện đêm khuya. và ngay sau đây tuấn anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này qua phần diễn đọc của tuấn anh. Lúc bây giờ doanh đứng nhìn theo ngã đi xa. Mà trong lòng tức giận đến mức toàn thân cô kẽ run lên. Bất ngờ một bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, chạm vào vai, làm Doanh giật bắn cả mình. Cô quay lại nhìn, nhận ra là cô chủ của mình. Cô cúi đầu rồi nói. Tiểu thư à, vừa rồi cô ngà đó, quả thật làm em tức chết mà. Hồng mỉm cười rồi nói. Em không cần phải nói, ta đã biết rồi. Doanh ngạc nhiên. Tiểu thư, tiểu thư cũng thấy thái độ đó của cô ta sao? Hồng gật đầu, cô quay người rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn viên trong vườn. Ta luôn cảm thấy cô ta có gì đó không giống với những cô gái bình thường khác. Cách nói chuyện không giống là xuất thân từ một hộ đồng dân nghèo, mà từ một gia đình khá giả đấy. Doanh bước tới gần. Em cũng nghĩ như vậy đó tiểu thư. Hồng liền nói. Hơn nữa, có việc này ta cảm thấy rất lạ. Doanh tò mò hỏi. Tiểu thư thấy có gì lạ vậy tiểu thư? Hồng gương mặt suy tư rồi nói, em còn nhớ người nam nhân bị giết chết trong quán trọ không? Doanh gật đầu ngay, vâng, em nhớ rõ mà tiểu thư. Hồng gật gù rồi tiếp lời, tại sao hắn bị giết mà khi đó cô ta cũng ở đó, nhưng tại sao cô ta không nói được người đã ra tay giết hại nam nhân kia? Doanh nghĩ cô chủ mình nói đúng, vì cô nhận ra được ý tứ trong câu nói của cô chủ. Vâng, đúng vậy thưa tiểu thư. Cô ta chứng minh được tiểu thư không liên quan và giải oan cho cô. Em rất cảm kích. Nhưng giờ nghĩ lại, em thấy trong việc này có gì đó thật kỳ quái. Hồng đưa ánh mắt nhìn xung quanh rồi nói, Thôi, chúng ta về phòng thôi em. Dù sao ở ngoài này nói về việc này quả thực không có tiện. Doanh tiên đến dìu nhẹ cánh tay của cô chủ. Hai nữ nhân nhẹ nhàng bước đi dọc hành lang rộng lớn trong khuôn viên quách ra. Một nam nhân đứng đó lặng im, nhìn theo hai nữ nhân đang đi kia, mà khẽ thở một nụ cười ở trên gương mặt lạnh lùng thường ngày. Nam nhân này chính là Quách Nhẫn. Thấy Quách Nhẫn đứng nhìn theo bóng dáng hai nữ nhân kia đi xa, cảm thấy hiếu kỳ, Quách Dũng tiến lại gần rồi nói: "Sao hôm nay có người lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nữ nhân mà đứng cười một mình ngoài này vậy?" Quách Nhẫn mới giật mình, nụ cười tắt ngay sau khi nhận ra giọng nói vừa rồi. Anh cả, em chỉ vừa mới nhìn thấy hai người họ thôi, không biết hai nữ nhân kia là ai? Quách Dũng mỉm cười đáp, đó là con gái của họ Phan, là con gái duy nhất của lão Tú đó. Quách Nhẫn ngạc nhiên nói, thật vậy sao hả anh cả? Quách Dũng cười lớn, đúng là nữ nhân đó, chính là cô bé nằm đó, đã từng ở nhà ta, chả lẽ em không nhớ chút gì sao? Phan Thành Tú vốn là một thương nhân. thường qua lại quách gia khi quách nhật vẫn còn làm quan trong triều ban đầu vốn là quan hệ xã giao bình thường vì quách nhật vẫn mua hàng của phan tú để tặng lên vua quan hệ lâu dần trở thành chỗ tâm giao quách nhật không ngờ ngày bé phan thanh hồng xấu xí khó gần mà khi lớn lên cô lại trở thành một đóa hoa nở rộ cày đông đẹp lộng lẫy đến như vậy quách dũng hiểu tâm ý của em trai mà nhẹ giọng nói tàng nghe nói cha mẹ đang muốn hỏi đám ấy với một trong số bốn anh em ta. Không biết em thấy việc này ra sao? Quách nhẫn giờ này vốn không trành đùa, giành dần với các anh em trong nhà, nên nhanh miệng đáp nhanh. Em không có ý gì, em thiết nghĩ, cứ để cô ấy chọn. Việc đó có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Quách dũng cười lớn hơn, giọng nói có phần đáng ý lắm. Được đấy, ý này của em quả không sai, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi. Quách Dũng bước nhanh đi, gương mặt nở nụ cười đắc ý. Quách Nhẫn hiểu rõ rằng nếu cạnh tranh, anh không thể vượt qua được ba người anh của mình. Cũng chính bởi vì thế, bao năm qua, Quách Nhẫn luôn lặng lẽ và rất ít tiếp xúc với các anh trong nhà. Trong một căn phòng khác, hai nam nhân ngồi trên bàn uống trà, một nam nhân lên tiếng. Anh nghe nói, lần này con gái của lão Tú thầy cha đến tặng quà mừng thọ với cha chúng ta. cha mẹ đang có ý hỏi đám cho một trong số anh em mình em thấy sao nam nhân vừa nói là quách thiện là con thứ hai dưới quách dũng anh thận sắc kiên ngang là một nam tử hán yêu nước thương dân luôn mang trong mình trí lớn đầu quân đi lính đánh giặc pháp người đối diện là quách hiền con trai thứ ba trên con út của quách gia là quách nhẫn tinh tình quách hiền ít nói thiên về nội tâm quách hiền nghe anh nói vậy Cương mặt không to vẻ quan tâm rồi đáp. Việc này thì có liên quan gì đến em? Anh hai đâu cần phải nói với em làm gì? Quách thiện nghe vậy rồi đáp. Phan Thành Hồng là cô gái ngoan hiền dễ mến. Chẳng phải là trong số anh em chúng ta, nếu đây được người vợ hiền thuộc như vậy, thì há chẳng phải là tốt sao? Quách thiện thở dài rồi đáp. Anh em trong nhà cũng không nên vì hôn sự này mà tranh giành nhau, đấu đá nhau chỉ vì một nữ tử mà để xảy ra rạn nứt tình cảm anh ạ. Quách Thiện hơi có chút phật ý. Em nói vậy, chả có ý muốn nói ta đang tranh giành cô ta sao? Quách Hiền rẻ rặt. Anh hài quá lời rồi, em không có ý nói như vậy. Quách Thiện hậm hực bỏ ra ngoài. Quách Hiền ngồi lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra bên ngoài, miệng nói những câu nhỏ nhỏ đủ nghe. Chẳng lẽ không nhớ lại những sự việc của bà Hân năm xưa bước chân vào nhà họ Quách ta sao? Chả nhẽ... Những người trong nhà này đã quên hết rồi, ta không bao giờ đi vào vết xe đổ đó. Cho đến tận hai ngày sau, trời vừa hưng hửng sáng, Hồng đã chuẩn bị đồ cá nhân để lên đường trở về nhà mình. xoành bước nhanh tới, nói với cô chủ. Tiểu thư à, em thấy ngà, cô ta có gì đó rất kỳ lạ. Hồng im lặng mà không nói gì, bởi vì cô cũng cảm giác được điều đó. Suy nghĩ hồi lâu, Hồng quay sang. Em suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta mau lên đường đi thôi. Doanh thắc mắc. Cô không thấy lạ sao? Bây giờ cô ta xin phu nhân quách ra ở lại nơi này làm nữ hầu, Chẳng phải cô ta có ý đồ gì là sao? Hồng thở dài. Dù sao cô ta lúc gặp chúng ta cũng xuất thần từ dân nghèo hay sao? Được sống trong một gia đình giàu có. Dù sao, đó cũng là mong muốn của cô ta. Chẳng phải em cũng mong muốn như vậy sao? Doanh biếu mồi nói. Cô này thật là Tại sao cô lại nói em cũng giống cô ta cho được? Hồng cười lớn. Được rồi, được rồi. hai chúng ta qua chào hai bác rồi lên đường đi thôi. Sau khi chào từ biệt quách nhật, trở về nhà sau ít ngày. Buổi chiều hôm đó, tại gian phòng của Phan Thành Tú, ông đang ngồi mà hai mắt tỏ rõ vui mừng. Nhìn phong thư trên tay, khi vừa đọc xong ít phút trước, phía đối diện là bà Như, vợ của ông. Lão Tú miệng khẽ cười nói. Không ngờ. Thời gian trôi qua nhanh quá, bọn trẻ giờ đã lớn hết cả rồi. Bà Như gần đầu nói, đúng vậy đây ông ạ, con gái chúng ta cũng đến tuổi phải gả đi rồi. Lão Tú liền nói, bà gọi nó tới đây để xem nó chọn ai trong bốn người con trai của lão Nhật nào. Bà Như cất tiếng gọi lớn, người đâu, vào ta biểu coi. Một nữ nhân chạy vào cúi đầu lễ phép, dạ bầm bà, bà cho gọi con ạ. Bà Như nói ngay. cho gọi cô đến đây hai ta có việc cần nói nữ hậu nhanh chóng rời đi không lâu sau phạm hồng bước vào ngay già cha và mẹ cho gọi con ạ lão tú miệng cười đớn ngồi xuống ghế đi con hôm nay cha rất vui vì quách gia đưa thư tới hỏi con làm dâu nhà họ hồng hơi bất ngờ việc này con lão tú ngờ vực con không ưng họ sao hồng dè dặt đáp Dạ, dạ thưa cha, không phải vậy. Chị là con thật sự không biết chọn ai ạ? Bà Như nghe con gái nói vậy thì nói, Phải đây, quả thừng để chọn một trong bốn người thì quả khó cho con. Thôi, con về phòng đi, suy nghĩ rồi hãy nói cho mẹ biết. Hồng cúi đầu, hai má ẩn đỏ rồi bước ra ngoài. Bà Như quay lại với lão tứ. Ông xem, nó còn thẹn thùng đỏ cả mặt đó chứ. Lão Tú gấp lại lá thư được chính tay quách nhật viết. Trong lòng ông cảm thấy có chút vui mừng. Ông đưa phòng thư vào túi, quay sang phía vợ. Bà mau nói chuyện với nó. Việc vui như vậy nên quyết định nhanh và dứt khoát. Bà như nghe lão Tú nói vậy, bà vui vẻ đồng ý. Bà đứng dậy bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa phòng, để lại lão Tú một mình ngồi lại bên trong. Tối đó sau bữa ăn, trong phòng của Phan Thanh Hồng, Bà Như nói với con gái, "Ý của con thế nào?" Hồng cảm thấy hơi ngượng, "Dạ, con chọn con chọn con trai út của Quách gia, Quách Nhẫn thừa mẹ." Bà Như lúc này vui mừng lắm, cầm tay của Hồng, "Tốt quá rồi, để mẹ đi nói với cha của con." Nói rồi bà Như vui mừng quá, bà đứng dậy nhanh chóng rời đi. Hồng ngồi im, gương mặt khẽ mỉm cười, vì trong đầu Cô vừa nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Quách Nhẫn khi cô nhìn thấy anh ngồi một mình trong vườn. Từ sau lần đó, cô đã có cảm giác với anh thật gần gũi với cô. Hai tuần sau đó, khi nhận được từ hồi âm của Phan Gia, Quách Nhẫn cũng đã cho bà Mai và đoàn người sang đón dâu. Hồn sự của Quách Nhẫn diễn ra hoàn toàn giản dị, chứ không phù trương hay cầu kỳ gì quá. Đơn thuần chỉ là một đám cưới theo phong tục thời này như bảo hộ dân bình thường khác trong vùng. Quách gia giàu có nhưng không kiêu ngạo, không có hống hách, nên dần chúng rất mực kính nệ và yêu quý. Đoàn người trước dâu dừng trước cửa Quách gia thì dừng lại. Lúc này, bầu trời tuy đã xuống giữa trưa, trời vẫn âm u, làm cho người ta có cảm giác rằng sẽ có một trận mưa lớn trút xuống ngồi làng này. Quách Nhật đứng im, ông nhìn lên bầu trời đang âm u, Mà trong lòng bất an đến kỳ lạ. Ông nhìn xuống đoàn người. Toàn bộ đoàn người đang dừng bước trước cửa. Gương mặt của ông thoáng hiện nụ cười hài lòng. Đoàn người bắt đầu tiến vào trong. Thì bất xác Hồng dừng lại. Bởi vì chỉ ít phút trước. Cô nhìn thấy bà lão mà cô đã gặp hôm trước. Nhưng thật kỳ lạ. Với Hồng. Là bên cạnh bà lão đó. Còn có một cô gái trẻ. Hồng nhìn rõ gương mặt của cô ta xanh sao. những người mang bệnh nặng. Ánh mắt của cô ta nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Hồng dừng lại, làm Quách Nhẫn cảm thấy lạ, ghé sát vào gần tay vợ. Anh hỏi, Em làm sao vậy? Chúng ta vào nhà thôi. Hồng rời ánh mắt khỏi bà láo và cô gái kỳ lạ kia trở lại phía Quách Nhẫn. Vâng, chúng ta vào thôi anh. Quách Nhẫn mỉm cười nói, Được rồi. Quách Nhẫn vui vẻ nắm lấy bàn tay của tân nương kéo nhẹ vào trong. Hồng đứng trước cửa vừa bước một chân đầu tiên qua cánh cửa lớn thì bất ngờ một tiếng sét nổ vang trời kèm mưa lớn làm cô giật mình lùi lại. Trời đổ cơn mưa lớn đến mức do có thể thổi tung tất cả. Quang cảnh trở nên hỗn loạn do mạnh kèm theo cát bụi bay mổ mịt. Đoàn người nháo nhác chạy vào bên trong tránh mưa. Hồng đứng lặng cả người khi lúc này đây dưới cơn mưa lớn như chút nước kia chính là bà lão hôm trước Và cô gái với gương mặt u buồn đang đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Hồng cảm thấy kỳ lạ lắm bởi cô đang nghi vấn. Bà lạ và cô gái kia rút cuộc có liên quan gì tới quách gia? Tại sao bà ta lại ngăn cản cô không được vào quách ra ngày hôm đó? Và cô gái hiện đang đứng bên cạnh bà ta lúc này là ai? Quách nhẫn bước nhanh về phía Hồng. Anh kéo nhẹ bàn tay của cô và hỏi. Sao vậy em? Trời đang mưa lớn quá, mà em đang nhìn cái gì vậy? Đâu có ai ở ngoài đó đâu em, chỉ là bà lão ăn mày thôi mà." Nói xong, Quách Nhẫn quay lại, nói với tên nam nhân phía sau. "Mưa lớn, bộ các anh bù không thấy bà lão đứng ngoài mưa hay sao? Mau chạy ra đưa bà vào trong." Nam nhân đứng sau cậu chủ của mình, nghe thấy vậy thì vội vàng căng dù chạy nhanh đến phía bà lão mà che mưa, dìu bà lão đến nơi. Đứng trong mặt Quách Nhẫn và Hồng, Bà lão cuối đầu nói Ê, lão cảm ơn Cảm ơn cậu và tiểu thờ đây Đã cho bà lão này trú mưa Quan nhân mỉm cười Rồi quay sang nữ hầu đứng kế bên Đưa bà vào trong tắm rửa Rồi tay cho bà bộ y phục thật đẹp Hôm nay là ngày vui của ta Ta sẽ mời bà dự hôn sự này của ta Hồng nghe vậy Cũng thầm phải ngưỡng bộ tấm lòng Quảng đại của chồng Đưa ánh mắt ra phía doanh Cô nói với nữ hậu của mình Em mau làm theo lời cậu dặn đi. Xoành gật đầu rồi đưa bà não vào trong. Cô và bà não vừa đi được phải bước chân. Thì Hồng phải ngạc nhiên khi ngay lúc này cô gái lạ mặt đi vào từ lúc nào mà cô không biết. Cô ta đi theo phía sau của bà não tiến vào bên trong. Mặt thật lạ dường như không ai nhìn thấy cô gái đó ngoài cô hay sao ấy. Đám đồng vẫn thản nhiên khi cô ta đi qua cứ như họ không biết sự xuất hiện. của cô ta vậy. Hồng không chịu được, cô kéo nhẹ tay cô Quách Nhẫn rồi nói: Anh ơi, anh có thấy cô gái đi sau bà lão không? Vừa hỏi Hồng vừa chỉ tay theo hướng bà lão đang đi bên cạnh Doanh. Quách Nhẫn không nhìn thấy cô gái kia, anh quay sang nhìn vợ ngạc nhiên hỏi: Em đang nói cái gì vậy? Chỉ có bà lão và nữ hầu của em thôi, chứ có ai nữa đâu. Hồng ngẩn cả người. Toàn thân cảm thấy run sợ Trong đầu cô nảy ra bao nhiêu câu hỏi Về bà lão và cô gái bí ẩn kia Sau khi hôn sự được tổ chức xong xuôi Tối hôm đó Khi bên ngoài cách vẫn ở lại khá đông Hồng cảm thấy hơi mệt Cô quay sang nói với Quách Nhẫn Anh ơi, em mệt Em xin phép về phòng trước được không anh Quách Nhẫn gương mặt lò lắng nói Em ốm sao, em mệt thế nào Hồng dịu dàng nói Em hơi mệt thôi, em thấy hơi chóng mặt đấy mà. Phạm Ngọc đang đứng cạnh quách nhật, nhìn ánh mắt của ông mà bà hiểu ý. Bà tiến tới nói với Hồng. Con thấy trong người không được khỏe, để mẹ sai người đưa con về phòng nhé. Nói rồi bà quay về phía Doanh đang đứng. Bà cất tiếng gọi. Doanh nghe thấy vội chạy đến. Doanh nhìn sắc mặt cô chủ không khỏe. Cô Diều Hồng nhanh chóng tiến về nơi cuối sân Dừng phía trước căn phòng được trao bên ngoài hai giải khăn màu đỏ với chiếc đèn treo ánh sáng màu đỏ hắt ra, tỏa ra ánh sáng, hắt xuống nhìn rất xinh đẹp. Lấy tay, Doanh nhanh chóng mở cửa rồi dìu cô chủ vào bên trong phòng. Đỡ Hồng ngồi xuống giường, Doanh mau miệng nói Cô nghỉ ngơi đi, còn xin phép ra ngoài đứng, có gì cô gọi con ạ Hồng nhẹ gật đầu rồi nằm xuống giường. Bên ngoài dân quách nhật và vợ. cùng con trai là Quách Nhẫn, vẫn đang vui vẻ tiếp thực khách. Phía sân sau, một nam nhân vẫn trinh gửi bộ đồ hôn lễ. Người đó lặng lẽ tiến đến căn phòng nơi Hồng đang nằm nghỉ. Doanh đứng bên ngoài cửa, bộng cổ cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt cùng buồn ngủ, một cách kỳ lạ. Doanh choáng váng ngồi xuống đất, tựa lưng vào một bên cửa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Doanh mơ hồ, thêm một nam nhân mặc đồ cưới, bước đến mỗi lúc một gần. Do bị tróng và hoa mắt Nên Doanh không thể nhìn rõ mặt của nam nhân kia Nam nhân đó mở cánh cửa Bước vào bên trong lúc này Doanh đã không cầm cự được Cơn buồn ngủ mà ngủ tiếp đi Không còn biết gì nữa Thiên hoại dần vang lên tiếng cười nói Hoàn toàn không nghe thấy tiếng hét thất thanh Trong căn phòng của Quách Nhẫn lúc này Buồn tôi ra Anh, anh làm gì tôi vậy Anh không sợ làm vậy Có lỗi với em của anh sao Nam nhân kia miệng cười rồi nói Ngoan đi nếu mày không muốn tạo giết nó Hồng cũng vùng vẫy Cô thét lớn Nhưng mọi cố gắng đều bất lực Ít giờ sau Nam nhân đứng dậy Vẫn lại trang phục lên người Gương mặt nở nụ cười đắc ý Hắn bước ra ngoài Để lại Hồng toàn thân Đã không ngừng run lên sợ hãi Hai hàng nước mắt cô lăn dài trên gương mặt Hồng khóc lớn Vì thực sự cô cảm thấy tủi nhục Lấy khăn lao vội hai hàng lệ, cô đứng dậy mặc lại y phục lên người. Cô ngồi trước bàn trang điểm và gương mặt vô hồn nhìn bản thân mình trong gương đồng ấy. Trang điểm lại xong, Hồng lấy con rau nhỏ cầm chặt trong tay. Cô toàn định sẽ dùng đó để kết thúc cuộc sống của chính mình. Con rau trong tay cô rơi lên cao, chưa kịp đâm xuống, tìm một giọng nói nữ nhân bên phòng trong vang vọng bên tai làm Hồng dừng lại. Ai vừa nói vậy? Cô là ai Trong góc tối của căn phòng Một cô gái bước tử bên trong góc tường bước ra Hồng há miệng tình hãi Vì cô dường như không tin vào mắt của chính mình Nữ nhân kia không phải là người Linh hồn đó cứ tiến đến gần hơn Cô chết có thể giải quyết được tất cả hay sao Cô chết đi Không phải hắn sẽ dừng dưng với tội ác của hắn hay sao Hồng ngồi xuống ghế Cô ôm mặt khóc nức nở Linh hồn cô gái kia lên tiếng. Cô yên tâm. Tôi sẽ giúp cô trừng trị hắn. Cô đừng để quách nhận biết được việc này. Anh ta là một chàng trai tốt. Nếu chưa thực sự đến lúc phải nói ra sự thật. Tốt nhất cô đừng để anh ta biết về việc này. Hồng ngửa mặt lên rồi nói. Nhưng cô là ai? Tại sao lại giúp tôi? Nhưng Hồng thật sự ngỡ ngàng. Khi bên trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình cô. Hồng mệt mỏi lảo đảo. Bước lại giường, nước mắt tuổi hờn lăn tràn xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Một giọng nói của nữ nhân vừa rồi nói vọng lại. Tôi cũng giống như cô, đều bị hai tên cầm thú đó hạm hại thôi. Cô gái đó nói rồi biết mất. Suốt cuộc quách dũng đã hại cô, nhưng linh hồn cô gái kia nhắc tới hai người. Hồng nằm trên giường cảm thấy sợ và thực sự cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời bà lão từ trước. Quanh nhẫn lúc này đã say, anh lào đảo bước về phòng. Thế doanh nằm bất động ở dưới đất thì cười lớn. Cây con nhà đầu này uống say đến mức này cơ à? Lão đảo mở cửa bước vào phòng, Hồng đã nằm trên giường, cô đang ngủ. Quanh nhẫn bước lại gần, anh ngồi xuống mép giường chăm chú, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ, mà gương mặt thoáng nở nụ cười hạnh phúc. Trong phòng của Quách Dũng, lúc này tiếng cười đắc ý của hắn như thể đã đạt được mục đích. Hắn ngồi xuống giường, cởi bỏ bộ đồ hôn lễ xuống, vứt sang một bên. Hắn đứng dậy mà cười lớn. Thầy đồng ngủ xong, Quách Dũng nằm lên giường. Hắn nghĩ về những phút giây bên cô em dâu xinh đẹp và cảm thấy hài lòng đắc ý lắm. Bỗng Dũng giật mình, hắn ngồi bật dậy trố mắt nhìn ra cửa. Vì lúc này, phía ngoài cửa có bóng dáng một cô gái vừa lướt nhanh qua. Quách Dũng đứng dậy, bước nhanh về phía cánh cửa, đẩy cánh cửa bước ra. Hắn quát lớn. Ai? Là ai đó? Chỉ có tiếng gió thổi mạnh và lạnh phả vào mặt hắn, chứ không có ai ở ngoài. Quách Dũng đứng thêm một lúc mới quay người bước trở lại phòng. Nhưng vừa quay lại, gương mặt Quách Dũng như không còn chút máu, miệng hắn ú ớ. Cô là ai? Cô là... cô là ai? Tại sao cô lại vào được đây? Trong ánh sáng mờ mờ, trong căn phòng lúc này, Là một người con gái với mái tóc dài Đang ngồi trên giường nhìn cá Miệng cô gái nói vọng ra Anh thực sự công nhận cho tôi sao Quanh Dũng càng sợ hãi hơn Tròn xe mắt Cố nhìn vào bên trong Anh tiến đến gần hơn Khi gương mặt cô gái kia lộ rõ nét hơn hắn thét lớn Lùi lại ngã ngựa ra sau Đừng tìm tôi Không phải tôi muốn hại cô đâu Là em tôi Là em tôi lùi kéo tôi thôi Cô tìm hắn đi Đừng tìm tôi. Quanh Dũng rơi vào trạng thái điên loạn. Hắn gào thét làm đám nam nhân nghe thấy chạy vội ra đỡ hắn dậy. Hắn mếu máu. Cô ta, cô ta vừa ngồi ở đó trên giường của ta. Đám nam nhân đứng trố mắt nhìn vào trong. Căn phòng hoàn toàn không có gì. Một tên nam nhân miệng tò mò hỏi. Cậu chủ ơi, trong phòng trên giường đâu có ai đâu cậu ơi. Quanh Dũng cũng hốt hoảng. Hắn đẩy tay... Hân hai gã nam nhân bên cạnh chạy vào trong phòng, gương mặt sợ hãi. Không thể nào, cô ta, cô ta mới ngồi ở đây cơ mà. Không, không thể nào. Đám nam nhân đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết ít phút trước, cậu chủ của bọn họ nhìn thấy cái gì mà sợ hãi đến vậy. Quách Dũng gạo thét như điện giải. Rõ ràng là tao thấy cô gái đó ngồi trên giường của tao, mà chúng mày nói là không thấy là sao? Đám nam nhân ngờ ngác nhìn cậu chủ mà không hiểu gì. Họ quay sang nhìn nhau, ánh mắt tò mò lắm. Một người trong số họ đứng bên ngoài, tiến lại gần cửa phòng. "Bẩm cậu, thực sự là bọn con không hề nhìn thấy cô gái nào ngồi trên giường trong phòng của cậu mà." Quanh Dũng liên tục lắc đầu, miệng thét lớn, "Không thể có chuyện hoang đường như vậy được. Cô ta còn nói chuyện với tao cơ mà." Một giọng nói nam nhân khẽ vang lên. Cả người đi hết cả đi." Ở đây cô ta được rồi. Đám nam nhân phục dịch kia nghe thấy giọng nói vợ phát ra là của Quách Hiền thì cúi đầu chào rồi bỏ đi cả. Bước vô phòng ngồi xuống ghế, Quách Hiền nói Anh cả, anh làm sao mà thân sắc kém thế kia? Quách Dũng ngồi xuống ghế đối diện cương mặt hoang mang sợ hãi. Vừa rồi anh nhìn thấy hằng Cô ấy về đây, cô ấy về đây để tìm anh. Quách Hiền nghe thấy anh cả nói vậy mặt biến sắc. Cái gì? Anh vừa nói cái gì vậy? Quách Dũng thở hồn hển, Ánh mắt tỏ rõ đang rất lo lắng. Hằng, cô ta, cô ta vừa ở đây. Quách Yến gắt lên. Anh nói cái gì vậy? Cô ta, cô ta chết rồi thì về tìm anh bằng cách nào? Nghe cách huyền nói rằng Hằng chết rồi làm Quách Dũng càng sợ hãi hơn. Cười hắn run lên bận bật, miệng lắp bắp. Đúng là cô ta chết rồi. Nhưng người con gái anh vừa thấy chính là Hằng, cô ta ngồi ở đây, ngay cái giường của anh, anh không hoa mắt đâu. Quách Hiền im lặng, bởi vì cái thần thái đáng sợ hãi và ánh mắt của anh trai. Anh biết là Quách Dũng không nói đùa. Trong đầu của Quách Hiền nhớ lại nhiều năm về trước, sự việc xảy ra ở trong chính căn nhà này. Năm đó, cha anh là Quách Nhật, chưa đón mẹ con anh lên Kinh Thành. Bốn anh em họ Quách ở với mẹ và ông bà nội. Hồi đó trong những người phục vụ việc nấu nướng, có bà Thúy và một số người phục dịch khác. Bà Thúy có một người con gái rất xinh đẹp. Trong một lần tình cờ, khi đó Quách Dũng và Quách hiền đi ngang qua gian phòng của bà tuyết Quách Dũng để ý thấy trong phòng có tiếng động lạ. Quách Dũng nhìn vào bên trong qua khe hở trên cửa sổ, thấy hàng bên trong đang thay đổi. Cũng cái đềm định mệnh đó, hai kẻ gian ác đã làm nhục hàng con gái của bà Thúy. Hằng vì quá tủi nhục mà treo cổ tự tử, chết ngay sau đó. Bà Tuyết nhận con gái treo cổ tự tử chết, bà hết sức đau buồn. Bà gào khóc, lao đến ôm lấy xác con gái. Sau tiếng khóc đó của bà, nhiều người đã đến hiện trường đỡ xác của Hằng xuống. Bà Ngọc biết việc này, bà sai người thu xếp lo hậu sự cho con gái của bà Tuyết và chôn cất cô gái trẻ trong khoảng đất nghĩa địa của dòng họ quách. Bà Ngọc rất yêu quý bà Tuyết, nên hằng cũng làm bà cảm thấy đau xót. Quay kiển nghĩ ra cách vù khống cho bà Tuyết là ăn bớt tiền đi mua hàng để làm của riêng. Bà Tuyết bị đuổi ra khỏi nhà quách gia lưu lạc tứ xứ. Không ngờ rằng hôm nay bà lại trở lại nơi này, sau lần gặp gỡ với Hồng lần đầu tiên ngày hôm đó. Giờ đây, quá khứ về tội ác của hai công tử họ quách hiện về trong đầu quách hiền rõ nét, như những sự việc kia. Vừa mới xảy ra trong ngày hôm qua, Quách Hiền đứng dậy mà nói, anh đừng có nhìn cả hóa quốc như vậy, làm sao một người đã chết có thể trở về ngồi trong phòng của anh được? Quách Dũng thần gửi ra, không nói được gì, bởi đúng như Quách Hiền nói, người chết rồi sao có thể trở về cho được? Quách Hiền bỏ đi, để lại một mình Quách Dũng ngồi đại trong phòng. Năm xưa, cũng vì ham cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Hằng mà gây nên tội ác, Cả đời này tâm trí của Quách Dũng không thể nào quên được, cô gái treo cổ chết vì bị hắn và em trai của mình hãm hại. Tại gian phòng lớn, bà Ngọc ngồi cùng bà lão cùng nói chuyện. Bà Ngọc mỉm cười nhìn bà lão rồi nói, Thật không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy, bây giờ con có thể gặp lại bà. Dạo này sức khỏe của bà thế nào? Bà lão ngồi trước mặt bà Ngọc, lúc này chính là bà Tuyết. gương mặt đã hoàn toàn khác so với trước khi được Quách thiện đưa vào nhà bà Tuyết gương mặt thoáng hiện nét buồn rồi nói ngày đó lão bị kẻ dàn vụ oan bị Quách Tiến đuổi ra khỏi Quách Gia bao năm qua lão vẫn ở quanh đây mong một ngày hai người trở lại cuối cùng lão cũng đợi được rồi bà Tuyết nói đến đây hai mắt của bà ngân lệ bà Ngọc tới bà Tuyết như vậy thì cảm thấy thương xót Này bà đã trở về rồi Bà ở lại trong quách ra Con và quách nhật sẽ truy ra hung thủ Đã hại con gái và vụ oan cho bà năm đó Bà Tuyết nghe quách phu nhân nói như vậy Thì liền quỷ xuống cúi đầu cảm ơn Lão thay mặt con gái Cảm ơn phu nhân đã nhận đời giúp láo Lão có một thỉnh cầu Mong phu nhân chấp nhận Bà Ngọc bước đến đỡ bà Tuyết đứng dậy Bà cứ nói Việc gì con cũng có thể nhận lời bà tuyết cảm kích đáp, vâng, lão muốn theo hầu thiếu phu nhân của quách nhẫn là cô hồng kia, mong phu nhân chấp thuận cho lão bà này. bà ngọc đỡ bà tuyết ngồi xuống ghế, bà quay sang phiên nữ hầu bên cạnh, còn đi gọi cô hồng đến cho ta cần gặp. nữ hầu cúi đầu rồi bước nhanh ra ngoài, ít phút sau, hồng theo sau nữ hầu bước vào, gương mặt của hồng biến sắc từ u buồn sang ngạc nhiên. Khi thấy bà lão kia đang ngồi trong phòng Với mẹ chồng cô Hồng ngồi xuống ghế sau khi chào bà lão Và mẹ chồng Cô ánh mắt tỏ ra tỏ bò Nhìn Phạm Ngọc như đang chờ đợi Từ bà một đời giải thích Cho thắc mắc của cô lúc này Bà Ngọc cười nhẹ Bà quay sang phía Hồng rồi nói Bà tiết đây trước kia là người Ở trong quách gia chúng ta Này bà đã trở lại Mong muốn được theo hầu cho con Không biết ý con ra sao Hồng thật sự cảm thấy bất ngờ về điều này Cô đồng ý ngay Bởi cô có rất nhiều điều cần bà lão đang ngồi trước mặt giải đáp Bà lão đứng lên Đi theo sau Hồng bước ra ngoài Đi các phòng lớn không xa Bà Tuyết nói nhỏ với Hồng Chắc hẳn tiểu thơ Vẫn còn nhớ lời lão bà Đã nói trong lần gặp lần trước chưa Hồng hơi nhớ mày nói Ý của bà là Là việc hai nữ hầu của ta sao Bà Tuyết gật đầu nói Đúng như vậy Tiểu thư có làm theo ý của lão bà hay không Hồng thở giải đáp Doanh vốn theo ta từ nhỏ Là nữ hầu thân tín nhất của ta Còn gà thì không phải như bây giờ Cô ta đã là người hầu được Mẹ chồng ta thủ nhận Không còn thuộc ta quản thúc nữa rồi Bà tuyết im lặng suy nghĩ hồi lâu Kéo tay Hồng đi thêm vài bước chân Bà mới khẽ nói Lão bà hiểu rồi Tiểu thư yên tâm Còn lão bà ở bên cạnh Bọn chúng không làm hại cô được đâu. Cương mặt của Hồng u buồn, cô vẫn giấu nỗi đau bị Quách Dũng tràn áp. Nỗi đau đó không ai biết ngoài cô ra. Đó là vết dơ đối với cô. Ngày nào đó, khi Quách Nhẫn chồng cô phát hiện ra, cô không biết sẽ phải làm sao. Bà Tuyết đi cùng Hồng về phòng, đứng trước cửa phòng, bà nhà giọng hỏi. Cô chủ, Quách Dũng và Quách Hiền có lần nào đến làm phiền cô chủ không? Hồng bất xác kinh hãi trong lòng khi nghe thấy bà Tuyết hỏi vậy. Cô lắc nhẹ đầu, trong lòng thực sự rất sợ hãi. Bà Tuyết nhìn thấy vậy, bà vội nói. Hai tên đó thực sự không phải loại người đàng hoàng. Đều hắn đến tìm tiểu thư, thì tiểu thư phải nói cho lão bà biết, còn biết đường đối phó với chúng. Hồng quả thực tâm lý đang rất mệt mỏi sau sự việc quách dũng đã làm với cô. Cô gật đầu với bà Tuyết, rồi dùng tay mở cánh cửa bước vào bên trong. Bà tiết đóng lại cánh cửa rồi xoay người bước đi. Bà đi xuống cuối dãy hành lang, bước đi trong căn nhà lớn của quách gia. Bà dừng trước một căn phòng đã cũ, bên ngoài dán lên tấm giấy nhỏ màu vàng, bên trên có kỳ chỉ chi chữ tạo. Bà tiến đến căn phòng đã cũ ấy, đối với bà đã biết bao kỷ niệm của bà và cô con gái. Năm đó, con bà bị hai tên khốn không bằng cầm thú đó hãm hại, đến mức phải treo cổ chết trong căn phòng này. Bà tuyết đây tay chạm vào lá bùa thì bất ngờ trời nổi sấm chớp sẽ đánh vàng trời kẻ mưa lớn đổ xuống làm bà phải đứng sát vào bên trong để tránh mưa lớn bà quay lại dùng tay giật mạnh lá bùa nhỏ màu vàng đó ra bà dùng hai tay xé bỏ đi lá bùa một bóng người mờ mờ hiện lên đứng bên cạnh bà tuyết gương mặt đang cười với bà lúc này chính là hằng trong cơn mưa lớn kèm sấm sét đó là một bóng ma của cô gái chết oan năm xưa, hiện diện bên người mẹ tuổi đã cao, chính là bà Tuyết lúc này. Bà Tuyết mở cửa căn phòng đang bị mạng nhện bao phủ bên ngoài. Trong gian phòng, bụi đã bám dày hết cả bàn ghế và giường nằm. Căn phòng này được quách ra bỏ đi, không sử dụng đã nhiều năm. Năm bà Tuyết bị đuổi khỏi quách gia, do con gái bà treo cổ chết trong căn phòng này, nên quách hiền đã bí mật mời thầy về phong ấn hồn ma của Hằng con gái bà Tuyết lại nơi căn phòng ấy nhưng thật không ngờ lá một màu vàng đó ban đầu có hai lá bùa mỗi lá dán ở một bên cửa sau nhiều năm mưa gió đã rơi mất một lá bùa chú chỉ còn lại một lá bùa chú cũng chính vì vậy mà oan hồn của Hằng con gái của bà Tuyết mới có thể xuất hiện dọa cho quách dũng sợ hãi đến mức như vậy giờ đây Bà Tuyết đã trở lại, bà đã hoàn toàn giải phong ấn cho con gái, bởi người thầy Pháp mà Quách Hiền đã bí mật mời về ngày đó. Bà muốn trả bối thủ mà hai công tử họ Quách năm đó đã làm đối với người con gái của bà. Quách Hiền ngồi trong phòng, hắn im lặng suy nghĩ về sự việc lạ lùng vừa diễn ra. Một nữ nhân đang nằm trên giường, nữ nhân đó ngồi dậy, bước những bước chân nhẹ nhàng với một thân hình đóng mỏng. Đặt đôi tay ôm lấy Quách Hiền, nữ nhân kia dịu dàng hỏi, có việc gì mà chàng lại suy nghĩ trầm tư như vậy? Quách Hiền đặt bàn tay lên vòng eo của nữ nhân kia rồi nói, nàng không biết được đâu, việc này tốt nhất nàng đừng biết thì hơn. Nữ nhân ấy cười nhẹ, ánh mắt đưa tình làm Quách Hiền si mê cô như điếu đổ. nhấc bổng nữ nhân lên, Quách Hiền tiến về giường thì thoạt nhiên một giọng nữ, vàng lên bên tai. Trả lại mạng cho ta. Đã đến lúc các người phải đền tội. Các người không thoát được đâu. quay Hiền hoảng hút, đặt nữ nhân trong tay xuống đất, chạy vội ra ngoài. Đứng ngoài cửa nhìn xung quanh thì không hề thấy nữ nhân nào cả. quay Hiền ngạc nhiên lắm. Hắn quay sang hỏi nữ nhân trước mặt. Nga, em có nghe thấy gì không? Gương mặt của Nga ngạc nhiên nói. Dạ, em đâu có nghe thấy gì? Chẳng nghe thấy gì lạ sao? Quách Hiền cảm giác việc chẳng lành, hắn đứng im suy nghĩ, đầu tiên là anh trai hắn, Quách Dũng thấy hắn ngồi ở đầu giường, rồi giọng nói vừa rồi với hắn nữa. Quách Hiền mặc vội áo rồi chạy thật nhanh bằng qua khoảng sân rộng. Hắn tiến đến căn phòng của bà Tuyết năm xưa. Chạy đến nơi, đứng trước căn phòng đang được mở toang, bên trong một khoảng không gian tối tăm bao trùm. Trời mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp đánh vang trời. Bên trong căn phòng ấy Một giọng nói vang vọng. Vào đây với em. Nào, vào đây với em đi. Giọng nói kia như có một sức mạnh khủng khiếp. Quách hiền mặt không chút biểu cảm. Hắn bức tường bước chậm chạp đến vào bên trong gian vọng. Quách hiền vừa bước vào một tia sét đánh vang trời. Ánh sáng chiếu vào bên trong. Hiện ra một nữ nhân vẫn y phục màu trắng toát. Hai mắt ngấn lệ. Nhưng trên gương mặt đó không có sức sống. Được mặt không giống bình thường Mà là hai hàng báo tươi Chảy dài từ mắt xuống dưới cằm Quay hiền như bị thôi miên Mặt hắn đờ đẫn không nhận thức được điều gì Hắn bước vào trong Quay người Đóng lại cánh cửa Gian phòng im lặng một cách đáng sợ Mặc cho bên ngoài Mưa vẫn mỗi lúc một lớn hơn Sau một đêm mưa lớn Gió mạnh làm lá rụng đầy sân Đám nam nhân đang quét lá Thì nhận ra điều gì đó trong căn phòng bỏ hoang Họ tò mò bước lại gần Một người nói Này ông Vừa rồi tôi quét ngoài dân Nhưng không hiểu sao cứ có người nhìn Người nhìn tôi ở sau gáy vậy đó Mà lạ là cảm giác đó như là thật lắm Từ căn phòng này đó ông ạ Nằm nhân kia ngạc nhiên Thật vậy sao Sao tôi không cảm thấy vậy gì Mà hai lá bùa màu vàng rán bên ngoài cửa căn phòng này Sao không nhìn thấy đâu nữa hai nam nhân thực sự cảm thấy lạ lạ, họ đứng bên ngoài mà cứ có cảm giác dợn người. hai nam nhân đứng lùi lại, người kia nói tiếp: "ừ, đúng là vậy đấy. tại căn phòng này từ trước đến giờ bỏ hoang cơ mà. tôi nhớ còn có hai lá bùa màu vàng có chi chít chữ tàu dán bên ngoài nữa. từ lâu rồi, còn trước cả khi tôi và ông vào quách ra phục dịch nữa kìa. ông chủ quách nhật cũng không để tâm đến căn phòng này đâu ông ạ." nam dịch kia hoàng bàng nói. sau một đêm mưa lớn mà hai lá bùa kia biến mất, kẻ cũng lạ nhỉ? Hãy chúng ta vào bên trong xem đi. Hai nam nhân nhìn nhau như thầm hiểu ý. họ bước lại gần bờ cánh cửa đẩy ra. một người mới thét lớn: trời ơi, trời ơi, cậu ba, cậu ba ơi! Hai nam nhân thét lớn rồi bỏ chạy. vì bên trong gian phòng Mạng miệng đang bám đầy kia là xác của quách hiền. thân thể hắn đang treo cổ lơ lửng bên trong gian phòng ấy. Từ phía trong một giọng cười mà bị vang đình. Các người phải đền mạng. Tội ác của anh em người ta sẽ đòi lại hết. <cười> giọng cười của hồn ma nữ kia cứ vậy vang vọng bên trong căn phòng. Quách Nhật và vợ đắc nằm trong phòng thì giật mình. Một giọng nam nhân bên ngoài vọng vào. Ông ơi bà ơi! Cậu bà! Cậu ba Mặc nhanh bộ quần áo, ông Nhật bước trong bờ cửa. Nhìn cái sáng vẻ gấp cáp của nam nhân trước mặt Ông mới hỏi đến Có việc gì mà người hoảng hốt đến vậy mau nói ra ta nghe xem nào nam nhân kia cúi đầu Giọng nói sợ hãi Ông ơi cậu bà cậu bà chết rồi Cậu bà treo cổ chết rồi ông ạ Bà Ngọc bây giờ mới thét lên Sao người nói cái gì Người nói cái gì vậy Còn ta không thể nào Bà Ngọc vừa thét lên giất lời Thế rồi bà ngất liệm đi Ông Nhật đỡ lấy vợ Ông quay sang rồi nói Mau, mau đi gọi thầy thuốc, mau lên Cái xác của Quách Kiền được cỡ xuống Hậu sự của hắn được diễn ra nhanh chóng trong 3 ngày Từ sau cái chết của con trai Bà Ngọc như người mất hồn Ngày đêm mà ngồi trong phòng thở Không nói chuyện với ai Cứ lùi thủi một mình Anh nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng thay Ông Nhật lo lắng cho vợ Ông khuya thế nào bà Ngọc cũng không nghe Nhưng ông không biết rằng lúc này đây, Quách Dũng sợ đến mức toàn thân run lên dữ rồi. Quách Dũng run rùn nói, là cô ta, cô ta phải báo thù, chính là cô ta rồi. Hai nam nhân theo hậu Quách Dũng, nghe cậu chủ nói vậy, thì quay sang nhìn nhau. Tinh thần của hắn rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, hoang mang và lo sợ. Đêm hôm đó, Quách Dũng nằm im trên giường. Từng đợt gió mạnh thổi vào cũng làm hắn run lên sợ hãi. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm Đừng đến đây, cô đừng đến tìm ta. Một bóng đèn lướt nhanh bên ngoài, làm Quách Dũng há miệng kêu lớn Người đâu? Có ma, cứu ta, cứu ta với, có ma kìa. Quách Dũng thét lên như điền dại. Hai nam nhân bờ cửa chạy vội vào trong. Một người nói, Cậu cả ơi, cậu làm sao vậy? Còn vẫn đứng bên ngoài mà cậu, có ai đâu cậu ơi, cậu bình tĩnh lại đi cậu ơi. Quách Dũng đưa tay lên miệng run run Cô ta vừa đi qua phòng ta Đúng là cô ta Cô ta về đòi mạng ta đó Màu, màu cứu ta với Nam nhân kiên đỡ Quách Dũng ngồi dậy Cậu ơi Đúng là bọn con đứng bên ngoài không thấy ai cả mà cậu Cậu gặp ác mộng thật rồi Quách Dũng lắc đầu Đẩy hai nam nhân kia ra Hắn lảo đảo bước ra phía cửa Hai mắt sợ hãi Đúng là cô ta vừa ở đây mà Ta không nhìn nhầm cô ta được Quách Nhẫn cũng vượt đến nơi Thấy anh cả có biểu hiện lạ lạ Anh lo lắng hỏi Anh cả anh làm sao vậy anh Quách Dũng sợ hãi Bám lấy tay của em trai Em ơi nó về đây rồi Nó tìm anh với Quách Hiền báo thù đó em ạ Quách Nhẫn ngạc nhiên Anh cả anh đang nói cái gì vậy hả Ai tìm anh và anh ba báo thù Ai mới được chứ Quách Dũng chưa kịp nói gì thêm Thì bóng ma kia bất chợt hiện ra Dưới gốc cây lớn ở ngoài dân Đứng nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù Quách Dũng thét lên Chỉ tay về cô gái mà thét lớn Đó, em có thấy cô ta không? Chính là cô ta đó Cô ta đứng kia kìa, dưới gốc cây kia kìa em Quách nhấn quay người Nhìn theo hướng tay của Quách Dũng Thì hoàn toàn không thấy gì Anh quay lại nhìn Thực sự sợ hãi Khi gương mặt Quách Dũng lúc này Hai mắt trợn ngược Nhìn rất đáng sợ Quách nhẫn đưa anh cả về phòng nằm nghỉ Trong cơn mê man Quách dũng nói gì đó Làm anh tò mò tiến lại gần Cô đừng tìm tôi Tôi biết sai rồi Tôi đã hại cô Tôi hại em dâu tôi Tôi đáng chết Tôi đáng chết mà Quách nhẫn hai mắt mở to vì kinh hãi Anh không thể tin vào những gì anh vừa nghe Anh lai mạnh người Làm Quách dũng tỉnh lại Anh vừa nói cái gì Anh hại cô ta Anh hạ em vợ anh là sao? Nói mau, nói mau. Anh, anh, anh đã làm gì cô ấy? Anh đã làm gì vợ em? Quách Dũng quỷ xuống, ôm chân em mà khóc nức nở. Em ơi, là anh sai rồi, anh sai rồi. Hãy thả lỗi cho anh, em ơi. Hất mảnh Quách Dũng ngã xuống đất. Quách Nhẫn bỏ đi, trở lại phòng mình. Trên đường đi, anh cầm một nữ nhân. Nữ nhân đó chính là Ngà. Nhìn Quách Nhẫn, ngăn hờ nụ cười chế giễu Thật đáng thương cho chàng, không ngờ vợ chàng lại ngoại tình với anh cả. Vậy mà cô ta còn giấu chàng lăng loàn với anh cả bao lâu nay như vậy. Quan nhận bực tức, anh đi nhanh qua mà không thèm để ý đến sự có mặt của ngán lúc này. Mở mạnh cửa phòng, bên trong doanh đang giúp Hồng chải tóc. Quan nhận bước lại, anh vùng tay tắt mạnh vào mặt của Hồng, làm khóe miệng của cô rỉ máu. Trong nước mắt, Hồng nói giọng uất nghẹn. Em, em bị anh cả làm nhục, em không có cố ý giấu anh. Quách nhẫn lửa giận đã lên tới đỉnh điểm. Anh không làm chủ được bản thân mà lao đến. Doanh ôm chặt lấy chân của cậu cả, mà thét lên. Tiểu thư bị oan, tất cả là lỗi của em. Điều hôm đó em không ngủ tiếp đi, tiểu thư đã không bị hắn làm nhục. Là lỗi của em, không phải tại tiểu thư, mong cậu mình xét cho. Quách nhẫn hai mắt ướt lệ, anh nhắm chặt mắt lại. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, toàn thân không ngừng run lên. Giọng bà tuyết vọng vào, không phải lỗi của cô đâu, mong cậu đừng trách oan cho cô. Tất cả chỉ là tội ác của Quách Dũng, hắn mới là kẻ phải chịu trừng phạt. Cô đã đáng thương lắm rồi, cậu không thấy sao? Quanh nhẫn cũng vừa nhận ra điều đó. Anh đã tát vợ trong khi vợ anh bị anh trai anh hãm hại. Vậy mà trong lúc tức giận, anh đã xuống tay tát vợ của mình đau đớn đến như vậy. Quách nhẫn buồn bã bước ra ngoài Anh bỏ đi khỏi nhà Đến tối muộn mới trở về Toàn thân anh đồng nạc mùi rượu Lào đảo bước vào trong sân Đến gần gian phòng của Quách Dũng Trong cơn say Quách nhẫn mơ hồ nhìn thấy anh trai Đang ngồi trên giường Bước lại gần Quách nhẫn ngạc nhiên hỏi Anh phải nói cho rõ anh Anh làm gì cô ấy Vợ em Anh đã làm gì cô ấy Anh đã làm gì có lỗi với vợ em Quách Dũng không nói gì, gương mặt tái nhợt. Hẳn là hắn đang sợ hãi điều gì đó. Thế em trai đến gần, hắn sồ ngã Quách Nhẫn, hoang loạn mà bỏ chạy ra khỏi phòng, miệng không ngừng nói: "Cô đừng đến đây, tôi không cố ý hại cô đâu. Xin cô tha cho tôi." Quách Nhẫn bị ngã, toàn thân anh đau đớn. Cái gì mà anh sợ hãi vậy? Anh còn chưa trả lời em cơ mà. Một bóng dáng của nữ nhân mờ mờ hiện ra trước mắt của Quách Nhẫn. Anh rủi mắt mà nghĩ rằng Do anh nhịn nhầm thôi Giờ bàn tay lên phía cô gái kia Ai đó, cô là ai Giọng nữ nhân kia vang lên Anh biết anh trai anh Hại cô ấy Mà anh còn đánh vợ mình Loại đàn ông như anh thật đáng chết Quanh nhẫn nghe giọng nói của cô gái Đang mở mở hiện ra Làm anh như bừng tỉnh Anh đưa mắt cố nhìn cho rõ cô gái kia Thoạt nhiên anh không còn thấy cô gái đó nữa có đang tìm kiếm nữ nhân kia thì bất ngờ một bàn tay kẽ chạm nhẹ vào cổ anh kèm giọng nói nhẹ nhàng. Anh còn vì cô ta mà uống say đến mức này sao? Quách Nhẫn giật mình quay đầu nhìn lại. Là cô, cô vừa nói với ta những lời đó sao? Nữ nhân vừa đến, nàng à. Nghe Quách Nhẫn nói vậy thì có chút hiếu kỳ. Anh nói kỳ gì vậy? Em đâu có nói gì với anh đâu. Quách Nhẫn lúc này đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh ngạc nhiên. Cô nói gì? Vừa rồi cô không nói với tôi những lời đó. Thì ai? Ai nói? Nghe Quách Nhẫn nói tới đây. Nga xung quanh nhìn ó. Ánh mắt cảm thấy khó hiểu. Anh nói cái gì vậy? Ở đây đâu có ai ngoài em đâu. Quách Nhẫn đứng dậy. Nhưng đầu vẫn còn choáng vì men rượu. Anh lảo đạo bước ra ngoài. Nga đứng trong phòng Quách Dũng. Cô nhìn theo dáng đi không vững vì rượu của Quách Nhẫn. Trên gương mặt xinh đẹp của Nga. Nở một đù cười nham hiểm Quách Dũng quỷ xuống trước mặt cha Nước mắt hắn lăn dài trên cường mặt Cha ơi Con xin nhận tội Là con sai rồi Cô ta tìm con báo thủ Cô ta Cô ta là Quách Nhật im lặng Hai mắt ông nhắm nghiền Ông hỏi Quách Dũng ruột cuộc con đã làm gì sai Quách Dũng cúi đầu sát tất Hắn kể lại toàn bộ sự thật Nhiều năm qua Đã cùng Quách Hiền cho cha nghe ông tức giận, còn con thật làm ta và mẹ con thất vọng về anh em con quá. Quanh dũng bỏ tới ôm lấy chân của cha, cha ơi, cha phải cứu con. Cô ta hiện hồn về tìm con đòi mạng, cha ơi. Quang nhật đứng im, lương tâm ông cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Bao năm qua ông làm quan giúp dân báo nước, làm bao nhiêu việc nhân nghĩa, vậy mà giờ đây khi nghe chính miệng đứa con trai mà ông luôn đặt niềm tin và kỳ vọng. sẽ thay ông khi ông mất đi. Ông đau lòng mà im lặng không thể nói gì. Vợ ông, bà Ngọc từ sau khi Quách Hiền mất, trở nên gây dại, tinh thần không ổn định, vui buồn thất thường. Rồi con dâu ông lại bị anh của chồng hãm hại ra như vậy. Việc này đều đến tài lão Tú, bố của Phan Thành Hồng, thì mặt mũi ông biết để đâu để tranh nỗi nhục mà Quách Dũng gây nên. Ông im lặng hồi lâu, hai mắt đang nhắm nghiền mở ra, người lui về phòng đi, mai ta sẽ có sự tính toán. người cần xin lỗi em dâu ngươi và mong nó tha thứ. tại sao ạ? tại sao ngươi có thể làm cho cái việc bất nghĩa như vậy? cút ngay, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. quách dũng cúi đầu, gương mặt hoang mang, rời khỏi phòng của cha. hắn trở về phòng, vừa mở cửa bước vào trong thì một cơn gió lạnh vừa thổi làm hắn dừng lại, chắp tay vào nhau, hắn rùng sợ. Cô hãy tha cho tôi, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Bóng trắng dần dần hiện lên bên trong gian phòng. Quách dũng run lên vì sợ. Hắn quỳ xuống, miệng công ngừng xin tha thứ. Hắn dập đầu xuống đất, đến mức máu chảy xuống cương vặt đã tàn tạ. Sau nhiều đêm, không thể nào ngủ được. Kính thưa quý vị, à vậy là tuần hành vừa gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện mà kinh dị có tựa đề Làm dâu nhà họ quách của tác giả Hoàng Kiên. có thể nói là một câu chuyện rất hay, vô cùng hấp dẫn đến từng câu từng chữ. À, dưới bút pháp của tác giả à, Hoàng Kiên thì chúng ta có thể khắc họa được những cái tội ác của những người anh em ruột trong nhà. Và câu chuyện này sẽ còn tiếp tục diễn biến như thế nào nữa và kết thúc như thế nào thì tôi Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở tập 3 của câu chuyện này vào trong khung giờ này ngày mai trên kênh Truy Tức truyện đêm khuya. À, thưa quý vị, à buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. tôi Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị. trong những video tiếp theo.